các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thậm chí họ còn có cả nhà riêng được xây trên ngọn núi gần dinh thự để tiện cho việc đi lại. còn những người làm khác trong dinh thự đa số là những người trẻ tuổi, họ chỉ làm việc vào buổi sáng dưới sự chỉ đạo của bọn chú trần. đến 5 giờ chiều họ sẽ được xe đưa về tận nhà. tuy vậy rất ít khi đỗ Mạn linh gặp những người đó. phòng ngủ của cô và mục cẩn do chính tay thím trần dọn dẹp, còn những người đó Ngoài khu vực cho phép, họ không được tự ý đi lung tung trong dình thợ Mặc dù cuộc sống như vậy rất tốt, nhưng lại có một điều khiến Đỗ Mạng linh khá băn khoăn. Đó là việc đến nay cô và Mục Cẩn vẫn chưa có làm cái kia. Nếu nói lúc trước là vì lo cho sức khỏe của cô, hơn nữa lại ở bệnh viện không tiện. Vậy thì sau khi về nhà, lý do là tại sao? Cô không biết vì sao, nhưng lại không tiện hỏi. Nhưng rõ ràng, ngày nào anh cũng dính lấy cô... Thường xuyên có những động tác thân mật Buổi tối thì lại nhất quyết ôm cô ngủ Hơn nữa là ôm rất chặt Nhưng anh lại chưa bao giờ tỏ vẻ Muốn chuyện kia Hay là anh bất lực nghi vấn này có vẻ khá cao Đó cũng là lý do chính khiến cô không thể Mở miệng hỏi anh Tránh động chạm đến vết thương của anh Con người không bao giờ hoàn mỹ Vừa đẹp trai, giàu có Tính tình lại ôn nhu, dịu dàng Nhưng anh lại có khuyết cái điều ấy Nghĩ đến đây Cô lại thở dài Cho dù anh bị bất lực Cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh Anh yêu cô như vậy Hơn nữa lại đối xử với cô rất tốt Nhất là khi cô bị mất trí nhớ Anh đã trở thành tất cả của cô Chỉ cần được ở bên anh là được Cô không cầu gì hơn Con người nếu quá tham lam Sẽ bị trời phạt Đã nhận định mục cẩn không được đỗ mặt Linh cũng không hỏi anh vấn đề giường chiếu Nhưng cũng nhờ vậy Hành động của cô trước mặt anh càng toát ra tự nhiên hơn Một mặt vì không sợ anh trở thành cầm thú, một mặt anh lại là chồng mình. Mục Cẩn lại không hề hay biết về chuyện này, chỉ thấy mấy ngày nay vợ mình mất giác không còn đề phòng mình nữa, mà lại thân thiết hơn. Ví dụ như tự nhiên thay quần áo, hoặc khi đi tắm thì nhờ anh mang đồ vào dùm. Con sói nào đấy bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thời cơ đã chín mùa rồi sao, nhanh hơn anh tưởng. Vì vậy kế hoạch ăn thịt cứ như thế, sắp tiến hành. Hôm nay Mục Cẩn có việc phải đi đến quê S, Có thể nói, khả năng xử lý công việc của Mục Cẩn thật kinh người, và anh tuyệt không phải là kẻ ham công tiếc việc. Hàng ngày, anh đều xử lý công việc tại thư phòng, đỗ mặt Linh thì lại ngồi kế bên, ôm máy tính xem tiểu thuyết. Anh hầu như không mất quá nhiều thời gian cho công việc, một người lãnh đạo giỏi, không phải là người giỏi về mọi mặt, mà là kẻ biết dùng người. Mục Cẩn biết rõ thuộc hạ của mình mạnh về mặt nào, tính tình thành phần gia đình, phẩm chất. Vì vậy anh có thể giao công việc cho người đó một cách chính xác nhất. Anh không ôm hết công việc để xử lý, mà phân phát cho cấp dưới, để họ phát huy tài năng của mình. Anh cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ, tuy nhiên đôi khi có những việc anh không thể không xuất hiện trực tiếp chỉ đạo. Vì vậy sẽ có những lúc anh đi đến công ty. Có vẻ như hôm nay công việc đặc biệt nhiều, nên mãi đến tận 8 giờ tối anh mới trở về nhà. Anh lên thẳng phòng của hai người, một ngày không gặp được cô vợ nhỏ, anh đúng là có chút nhớ. Bước chân tự giác nhanh hơn Khi vừa bước vào cửa Cảnh tự trước mắt làm anh ngây người một lúc lâu Đỗ Mạn Linh Vợ của anh hiện đang đứng trước bếp Trên tay cầm cái mũ múc canh khuấy khuấy cái gì trong nồi Thật không khó nhìn ra là cô đang nấu cái gì đó Nhưng đây không phải trọng điểm Điều quan trọng là Đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh Trên người của vợ nhỏ sinh hiện tại Chỉ mặc độc một cái áo rộng thùng thình Đó là áo sơ mi của anh làn da của cô rất trắng, lai thủy nộ như em bé. dáng người nhỏ bé, xinh xắn khiến cho cái áo hình như rất rộng đối với cô. vạt áo dài đến hơn nửa đùi, nhưng cũng không che giấu được đôi chân lung linh mềm dưới nó. anh không biết là cô có mặc quần lót không, nhưng anh lại biết cô không mặc áo lót, vì cô chỉ cài cái nút áo thứ hai, nhưng do cái áo quá lớn, nó không thể che khuất ngực của cô, mà lại làm lộ ra một nửa trên bầu ngực trắng nõn. Theo động tác của cô Nó như ẩn như hiện Mục cẩn cảm thấy cô họng khổ khốc Muốn uống nước đỗ mặt Linh như cảm nhận được điều gì Lập tức quay đầu lại Nhìn thấy là mục cẩn Cô lập tức cười thật tươi Hồ to Anh đã về rồi Sau đó nhanh nhỏ tắt bếp Chạy nhanh đến chỗ anh Săn sóc cởi áo khoác cho anh ra Cái miệng díu ra díu dít quan tâm hỏi Anh có mệt không Đã ăn gì chưa Có khát không Em lấy nước cho anh nhé "Hay anh muốn tắm trước." Trên mặt lập tức hồi phục như bình thường, anh nhìn cô mỉm cười. "Anh vẫn chưa ăn tối, trên người anh hơi bẩn, anh sẽ tắm trước. Em đang nấu cái gì vậy?" Đỗ Mạn Linh trả lời, "Em có nấu mì cho anh." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net